Hồi ước linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 4 trong câu chuyện phản gián, trùm phản chúa. Đội trưởng Lê Đình Hồng, triều tập ban chuyên án họp gần cấp, hầu như mọi người đều đến cùng một lúc, họ bắt tay nhau hoặc gật đầu thay cho những lời chào. Đội trưởng Lê Đình Hồng trong bộ quân phục ca kỳ đã bạc màu, ngồi bên cặp hồ sơ, mật khu tam điệp. Khi mọi người đã ngồi vào bàn làm việc, ông nói ngay, Đêm qua, CIA đã chỉ thị N1 và N2 cho người ra biển để đón thêm lực lượng. Như thế là CIA không hay biết tỉnh và chung đã bị ta khống chế. Ông phân tích về sự chỉ đạo của ban chuyên án, việc làm của các chiến sát tham gia vào chiến dịch đánh lừa Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Ông hết sức lo lắng cho chuyến đi tới của các chiến sát. Ông nói, tôi đã cho sĩ quan truyền tin Nguyễn Văn Tình gọi điện đề nghị đón lực lượng mới tại Nghĩa Địa nhưng xe trả lời không đồng ý vì cả 4 tên mới ra đều không thuộc đường do đó chúng ta phải tung lực lượng ra biển để đón lõng nhưng nếu tung ra nhiều lực lượng thì sẽ bị bọn chúng nghi ngờ bỏ chạy còn nếu ít liệu có thể hoàn thành được nhiệm vụ không mời các đồng chí đến chủ yếu để chúng ta bàn phương án đối phó tôi để nghị phối hợp với bộ đội hải quân mở rộng phạm vi bao vây cùng một lúc khép dần khoảng cách lại khi đó chắc chắn chúng sẽ nổ súng để tháo chạy Hay khoanh tay ngồi im? Đội trưởng Lê Đình Hồng cắt ngang lời của đội phó Hùng. Nếu khi phát hiện bị bao vây, nó có đánh điện cho lực lượng biệt hại của chúng đến giải vây không? Tất nhiên việc đó có thể xảy ra. Ông Hồng cười. Nếu như vậy là chúng ta đã tự kéo còi kết thúc chiến dịch câu nhở, tự giác thông báo cho đối phương mật khu tam điệp của chúng là mật khu ma. Và đó có phải là kết quả mà chúng ta mong muốn không? Ông Hồng hạ thấp dọng. vấn đề không phải là chúng ta bắt bốn tên trong đợt này mà vấn đề chính là tạo cho cục tình báo Trung ương Mỹ và phủ đã ủy Trung ương tỉnh báo Ngụy tưởng rằng mật khu Tam Điệp phát triển mạnh đến khi ta diện mật khu này cũng là làm tiêu tan ý độ chiến lược phá cộng sản từ trong lòng cộng sản của chúng theo tôi trên trận tuyến bí mật sự chiến thắng mà chúng ta giành được chủ yếu không phải là do áp đảo về quân số ông trưởng ty công an Niinh Bìnhân tích ông mà thường do một số chiến sĩ tình báo phản dán ít ỏi nào đó để đảm bảo được bí mật tôi đề nghị cử Đặng Văn Thành đóng vai em trai tình cùng với tình và tên Trung sẽ trèo thuyền ra địa điểm chúng hẹn Đúng đó là ý kiến hay nhưng tôi nghĩ hơi khác một chút tên tình thì đã khoa thử thách ta đã khống chế chặt đưa đi đón người của chúng không sợ bị hán phản bội còn tên Trung mới bị bắt ta chưa khống chế được mà đã thả nó ra biển e rằng khó thành công. Sau một lúc im lặng ông Hồng quay về phía trưởng thi C công an Ninh Bình hỏi tiếp đồng chí tính sao chỉ để cho tình và chính sách của ta đi hai thuyền hai người cũng không có gì trở ngại có cần sự giúp đỡ của hải quân và bộ đội biên phòng không khi truy lùng bọn biệt kích chúng ta đã huy động bộ đội cán bộ học sinh thanh niên còn để thực hiện chiến dịchch câu nhờ cho chức nghiệp vụ này chúng ta không nên để cho nhiều người biết không thể gây ồn nào được Nếu như tên tình do quá sợ hãi hoặc mất bình tĩnh hay chính sát của ta có một sư suất nào đó bị bọn địch phát hiện bọn địch không những không xâm nhập vào đất liền mà chúng bỏ chạy hay thậm chí bắt cả tình và chính sát của ta đi thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đối phó ra sao? Cả phòng họp đều im lặng ai cũng để ra phương án tổng thể mà lại quên đi mất những ngóc ngách có khi từ nó sẽ dẫn tới thất bại. Điều ông Hồng hỏi buộc ngoài người phải suy nghĩ mọi người im lặng suy tính tôi để nghị thế này ông Hồng đứng lên đi đến bên tấm bản đồ chúng ta sẽ liên hệ với Bộ Tu lệnh hải quân để họ tập kết sẵn tàu ở cửa lệch thần Phù và cửa đáy khi tàu biệt kích từ ngoài khơi đi vào đất liền thì tàu hải quân của ta đi ra đón ở cả hai đầu Nếu gặp tình huống xấu các tàu quả hải quân sẽ lập tức siết chặt vòng vây đuổi bắt tàu biệt kích ông Hồng vừa nói vừa chỉ tay vào tấm bản đồ Mọi người nhìn theo chiều tay ông và đều nghĩ rằng đó sẽ là phương án hay hơn cả. Báo cáo đại đội trưởng mục tiêu lạ xuất hiện ở phía ngoài khu vực BM2 cách bờ biển Kim Sơn khoảng 25 hải lý. Thiếu ý ra đa bờ biển Hoàng Tiến báo cáo, bám sát nổ tiêu, xác định chính xác tốc độ và hướng đi, báo ngay cho đồn biên phòng hòn nẹ, còn thoi, cửa đáy và ti công an biết để phối hợp. Tiếng của đại úy đại đội trưởng ra đa vang lên trong máy bộ đàm. ttà lạ không đèn vẫn đang lao về phía bờ theo một đường vuông góc chừng 3 phút sau Ho hoàng tiến báo cáo báo cáo đại lý trước tàu lạ vẫn không thay đổi hướng tốc độ khoảng 25ải lý giờ phát lệnh báo đội chiến đấu ban chỉ huy quân sự tỉnh ra lệnh tất cả các đầu tuần đĩu của ta chuẩn bị sẵn sàng pháoờ biển hướng về mục tiêu ngay sau đó Hoàng Tiến lại gọi báo cáo tàu đa tắt máy anh khẳng định có khả năngò địch đổ bộ bằng ttà nhỏ đề nghi cho tàu của ta bao vây Các tàu của ta vẫn phải giữ nguyên vị trí chờ lệnh chỉ huy trưởng quân sự tỉnh binh Bình Gi gian lệnh đại ý tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự tỉnh đang ngồi đối diện với đồng chí thiếu tá chỉ huy trường đồng chí Vũ ạ có khả năng đó là tổ việc kích xâm nhập vào bờ mà các đồng chí bin công an báo sang có lẽ thế mình không báo cho anh em biết đêm nay có tàu lạ xuất hiện mà anh em phát hiện được kịp thời thật là điều đáng mừng cũng trong quãng thời gian đó trường banuyên án Lê Đình Hồng đã Đang ngồi giữa rừng sú vẹt ở cách phía bắc ô vuông khu vực BM-2 khoảng trường hơn 1 km để chỉ huy trực tiếp chiến dịch. Ông mở sẵn máy bộ đàm chụp ống nghe vào tay chờ các nơi báo cáo xin chỉ thị. Đồng thời căng mắt quan sát hai chiếc thuyền chở Thành và Tình đang lướt nhẹ ra biển đối đầu với tàu biệt kích Mỹ. Khi đã tới tọa đột tập kết hai chiếc thuyền của ta bơi chậm lại. Sau khi tàu địch tắt máy, bọn bếch kích chuyển sang thuyền gắn máy, chạy về phía bờ. Thuyền của chúng lướt chậm trên mặt biển rồi cũng tắt máy. Bóng tối yên tĩnh bao phủ xung quanh. Một tên khoảng trường hơn 30 tuổi, dáng cao, tóc đã điểm bạc, vài khoác súng AR-15 đứng ở mũi thuyền. Một gã mang bộ quần áo nâu đứng ở phía sau quan sát khu vực xung quanh. Hắn nhìn đồng hồ, 1 giờ 5 phút. Tên mặc áo nâu nói to như quát. Chúng tôi là Hải quân Nhân dân Việt Nam đi tuần trên biển. Từ dưới thuyền, Thành dùng hai tay làm loa, nói tỏ, các anh có gì làm bằng chứng? Có súng Mỹ đang đeo trên vai. Các anh là tàu Hải quân, tại sao không treo cờ? Tên đứng trước mũi tàu quay lại nói, đúng là người của ta rồi, hỏi trực tiếp đi. Tên đứng ở mũi thuyền hỏi, các anh đi thuyền N1, xin mời các ông sang thuyền này, tụ tục liên lạc lâu quá đấy. Thành tưởng rằng như vậy mọi việc đã trôi chảy, đang bừng thầm. Nhưng ngay sau đấy, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Nếu là thuyền nở một, các anh hãy đặt súng xuống bước sang thuyền của chúng tôi. Thành hết sức lo lắng, không hiểu việc gì sẽ xảy ra. Anh tự hỏi hay tên tình đã phản bội hay tín hiệu vào một khẩu không đúng. Anh nói khẽ với tên tình, bảo họ đừng có giỡn nữa. Tên tình quá to, xin các anh lẹ lên kẻo công an dân quân ra bắt cả lũ bây giờ. Bỏ súng xuống bước sang thuyền nếu không sẽ nổ súng. Tên tỉnh sợ hãi, nhìn Thành như muốn cầu cứu, Thành nhìn hắn. Màu sôi lên, ý muốn nổ xuống chiến đấu bùng lên như lửa cháy. Nhưng cũng ngay lập tức sau đó, nghĩ tới nhiệm vụ, anh bình tĩnh nhìn tên tỉnh nói, Thì sang. Anh đặt súng xuống thuyền, bước sang thuyền của bọn biệt kích. Tên tỉnh bước theo sau, Thành nói chặn ngay. Tôi tin anh nói Mỹ là người tốt nên đã nghe theo tham gia một khu, ai ngờ họ cũng chơi xấu. Im đi. Tên là nông lực lượng dơ quay nón quát. Thành vẫn vinh vinh mặt cái giọng oán trách tôi trót dài nghe theo anh tôi trước kiếp sau thì chúa sẽ giúp tôi thoát khỏi cái cảnh lừa dối này những tên đứng ở trên thuyền mặt may hăm hăm như những tên đổ tệ mày là em thằng tình tên có dù quay nó hỏi Thành nói từng tiếng các ông biết rồi hỏi làm gì mày là công an có phải không Thành đưa mắt nhìn xung quanh anh đang có 8 tên đứng khoác súng hai tên ngồi chỉ huy máy nổ Một đống vũ khí đạn dược được phủ bạt kín để ở cuối thuyền Trong đầu anh lướt nhanh mọi việc Từ lúc tình bị bắt cho đến khi nhận làm việc cho ta Gọi điện về trung tâm huấn luyện biệt kích Mỹ Khê Anh tự hỏi Tên tình phản bội trăng Tên dồ khoai nón cầm dao găm tiến đến bên tình Cười nhăn nhở Anh là chiến hiểu của tôi Tuy chưa gặp mặt Nhưng đã nghe tên anh Anh là loại thượng khách Mời anh đứng riêng ra phía cuối thuyền Những tên đứng xung quanh đang chầm chầm chĩa xuống vào thành và tỉnh. Tên dô quay nón như một con thú điên bước đến bên thành nói cái giọng đều cáng. Chắc anh buồn và ức lắm phải không? Tôi biết anh buồn và ức không phải vì bị chúng tôi lừa mà vì việc sắm vai để đột nhập vào một khu tam điệp của chúng tôi không thành công có phải không? thành giả vợ cố nén giận rồi như cơn tức giận đã đến lúc bùng cháy ảnh trừ tạoo vào mặt chúng chúng chúng mày là những th thằng đều lừa dối cả hai anh em tao tên tỉnh vẫn đang yêu xỉu ngồi im trên đời này những người đều thì có nhưng những người đều tìm ra công an đóng vai của chúng tao như tao đấy hắn tự vỗ tay vào ng ngờ thì chỉ có một không có hai thành cũng thétiền im môm đi độ khốn là đù lừa đảo thì Chúng mày nghi ngờ cả những người chiến hữu ảnh trồm tới vô lĩnh ngực tình anh cũng là thằng đều anh lừa cả em trai anh đến trụ chết tên tình hiểu ngay những hành động đóng kịch củaành hắn sợ nhưng cũng dưa tay túng cửa áo củaà theo phản dạ tự nhiên rồi nhăn nhó van xin thì thì chú cư bình tĩnh xem saoà nói bằng cái giọng uất nước nhưng cũng có ý đe dọa tình bình tĩnh gì nữa anh Bọn chúng đều như thế mà anh cũng theo chúng Thì không những nó giết anh mà giết cả vợ con anh Thành thế càng to hơn Nếu anh còn theo chúng nữa Thì nó đào cả mà bố anh lên mà đổ xuống biển Nghe rõ chưa Thành quay lại phía tên dâu quay nón Các anh còn nghi ngờ anh em chúng tôi Thì thả anh em chúng tôi về Thằng dâu quay nón nói Chúng ta đã hiểu anh mày, vì vậy sẽ cho về, nhưng không cấp thuyền. Nếu biển còn thương, thì anh mày còn sống. Mà biển không thương, thì thôi hãy oán hả bá. Còn mày, mày phải đi theo chúng ta vào Nam. Rồi hắn quay lại phía đỉnh. Anh đứng dậy, đi đi. Tỉnh thiểu não nhìn Thành như cầu cứu. Một là các anh hãy giết cả hai anh em chúng tôi, hai là thả cả hai anh em chúng tôi. Thành nhìn tỉnh nói một cách cương quyết. không có việc gì phải chết anh cứ về thưa mới cha rằng bọn này là những kẻ tà giáo chúng không có lý tưởng gì hết anh hãy nói với bà con giáo dân rằng em đã chết vì chúa vì một khu của những người tr chống cộng thấy tình vẫn còn do dự thành hét to hơn còn đợi gì nữa anh hãy đi đi tỉnh bối rối không biết lời củaà là thực han hư lưỡng lự một lúc lâu hắn mới cúi đầu bước chậm chạp hắn cúi đầu bám tay vào mạn thuyền thà chân súng nước sóng biển đập bỏ mạn thiền ôpạp như cánh vỗ những tên trên thuyền đứng im thành dưa tay lên anh tôi là một người chính trực đốt bụng Mo chúa hay ban phước lành tất cả cuộc đối thoại trên đá được một chiếc máy thu phát nhỏ xíu có khả năng truyền sóng trong vùng bán kính chừng 1,5 km đặt ở trong gấu áo tỉnh chuyển trực tiếp về banuyên án khi chiếc máy thu của banuyên án truyền lại lời nói của bọn bịt kích nghi thành là công an Ai nấy đều nín thở lo lắng tại sao chúng biết thành là công an bình tĩnh xem sao có thể chỉ ta là một trò chơi của chúng nó mọi người cùng súng quanh chiếc máy thù đội trưởng Lê Đình Hồng đặt tay lên chiếc đài phát mắt cứng đờ như khung chớp ông trưởng ty công an Ninh Bình ngồi im trên võng rủ chán lấm tấm mồ hôi đội phó Hùng thờ dài nhìn đôi trưởng Hồng có lẽ nào tên tình phản bội mà ta không biết đội phó Hùng nói nhỏ chúng ta hiểu về kỹ thuật điện đạii quá ít một cán m bộ công an làm sao có thể biết được hết mọi nghề nhưng việc đánh giá tiên gián điệp nhận làm cho ta có phản bội không là một trong những công việc chính của chúng ta chứ thì đúng là vậy nhưng trong trường hợp này chúng ta cũng đã tính toán khá kỹ đấy Tại sao chúng ta lại không tính tới khả năng này vừa lúc ấy có tiếng thành vang lên trong máy còn đợi gì nữa anh hãy đi đi mọi người xúc động cungnín lặng chờ đợi rất lâu không ai nghe thấy tiếng nói nữa có phải tin tình phản bội không ông trưởng thi công an hỏi đội trưởng Lê Đình Hồng nếu thế thì chúng sẽ không thể thả tin tình trở về hay là dùng phương án hai báo đồng cho tàu hải quân ta ra đón bắt ông Hồng xua tay chưa cần nếu tình huống xấu hơn đầu của ta đuổi theo cũng chưa muộn cổ ôngi nghẹn lại trung mình còn thiếu kinh nghiệm quá ở ng ông nhỏ như người có lỗi và bắt đầu phân công đồng chí hùng điện ngay về bộ báo cáo xin địa thị tôi bỗ trong máy thấy vang lên tiếng nói ồ mồm thôi không có xuống nước nữa tên ngồi biên đầu máy nổ đứng lên ra lệnh ông ông chuyểnànn sắc mặt nóiở đã chúng đang thử người của ta trong máy tiếp tục vang lên cái giọng ồm ồm thôi hai chiến hữu bỏ qua nghe. Nguyên tắc nghề nghiệp của chúng ta phải vậy Còn bây giờ thì tôi Hoàng Kim Sơn Toán trưởng Toán biệt kích Công nhận hai anh em anh Là những người kính chúa Trung thành với Mỹ Tỉnh cò chân khỏi mặt nước Thế mà các ông làm tôi hết hồn Thành nhìn tiên toán trưởng Nói cái giọng hàn học Anh tôi bảo theo các anh là Thôi Chuyến hiểu vì nguyên tắc Hoạt động bí mật mà Chúng tôi phải kiểm tra chút xíu 29n Hữu hiểu cho Thành im lặng không nói gì Hai anh em xuống thuyền trước đi tên toán trưởng dục rồi b bọn chúng tung vài bạn chuyển súng thuốc nổ đạn dược sang thuyền của Thà và tỉnh xong lần lợ bước xuống mắt đâm đầm nhìn theo chiếc tuthuyềnn máy đang quay đầu lao vào đêm đen cho đến khi không còn nghe thấy tiếng máy nổ Lạy Chúa, một tên ngồi ở trên thuyền nói như dên, mong Chúa phù hộ cho chúng con. Biển chỉ còn rội lại những tiếng sóng biển mơ hồ, hai con thuyền như hai chiếc lá tre đang trôi giạt vào bờ. Khi đến rừng xú vẹt, thuyền của tỉnh lách lên trước. Từ giờ phút này, các anh không được nói to, tỉnh nói như ra lệnh, hãy làm theo lệnh của hai anh em chúng tôi. Chúng ta rú thuyền rồi đem súng vào trôn trong nghĩa địa, đi bộ lên mật khu cho an toàn. Mới tên biệt kích, sách theo một bó súng ở trên vai lội bi bõm trong cái vùng xình lầy đến gần đầu gối. Thành khoác ba lô túc nổ đi sau cùng. Họ đi thành một hàng dọc trong bóng đêm lờ mờ. Khi gần đến nghĩa địa, Thành yêu cầu ba tên biệt kích ngồi chờ để tình dẫn một tên tiến vào khu nghĩa địa xem xét có gì khả nghi không. Tình đi trước tên toán trưởng theo sau, bước qua cổng nghĩa địa. Tên toán trưởng nhìn thấy trong bóng tối mờ mờ hình như có những bóng người bất động đầu gục xuống hai tay giang rộng. Hắn sờn gai ốc bước thêm vài bước nữa. Hắn phát hiện thấy không phải có một bóng đen mà có rất nhiều bóng đen như thế. Hắn nín lặng bước theo sau tình đến bên một bóng đen bất động đầu gục xuống kia. Bỗng cánh tay giang rộng của bóng đen vung lên. Tên toán trưởng nghe thấy như có tiếng gió bên tai thì đã gục xuống không kêu được một tiếng. Tình loạn toànng quay trở lại con đường cũ để dẫn tiếp 3 tên còn lại chỉ chừng 10 phút sau cả ba tên còn lại đều bị những cái bóng đen bất động kia vùng tay cuột ngã ngay lập tức quần hạ thủ 4 tên bị kích diễn ra theo đúng như kế hoạch của ban chuyên án cả 4 tên đã bị bắt gọn căng chính sách công an lặng lẽ dẫn bọn biệt kích đi sau buổi đi đón chí Hữu về tình Hoàg sợ trước việc đang làm và muốn thoái thác Nhưng muộn quá mất rồi, tình để mặc cho những ngón tay vợ luồn vào mái tóc như nhớp xương của mình. Trong cơn hoàng sợ, hắn chỉ biết ghi chặt vợ vào lòng. Hắn tự trách mình khi đứng giữa cái sống và chết. Hắn đã nhận làm việc cho công an, đó là con đường đưa hắn đến chỗ phá giáo. Cảnh sợ hãi trong đầu óc làm hắn tê liệt, tư tưởng sợ chết đã làm hồng cuộc đời kính chúa của hắn. Đã đến bước đường này thì chết khoách đi còn hơn Đã còn lúc tên tỉnh nghĩ như thế Nhưng rồi hắn lại sợ rằng Nếu chết bằng tự tử Thì theo luật của cơ đốc giáo Sẽ không được mai tán trong nghĩa trang Nơi đất của chúa có thánh ca với kinh cầu hồn Tiếng chị nhung thì thầm bên tai tỉnh Em có mang rồi Tỉnh lẫn lộn giữa vui và sợ Lẽ ra có con là vui chứ, nhưng đối với tình, cái thai của vợ lại làm cho hắn lo âu, sợ hãi gấp trăm lần niềm vui. Cái thai của vợ đã trở thành điều xung đột dữ dằn nhất trong đầu hắn. Cuối cùng, hắn cố tạo ra cho mình một niềm vui. Anh mong nó từ lâu. Chị Nhung cầm tay tình đặt lên ngang hông. Anh có thấy gì không? Có, nó đạp. nếu em có con anh sẽ bị lộ Ch chúa sẽ chừng phạt anh hay anh thoát khỏi nơi đây tình bàn với vợ anh đi đâu hay vào thú tội với cha chị Nung nói khe và run run không được đâu phải đi khỏi nơi đây tiền tình nhắc đi nhắc lại câu nói đó chị Nung Hoàng sợ tưởng như chồng đang lên cơn sốt phải đi khỏi nơi đây thôi nếu không cả tôi và cô đều bị chúa chừng phạt nhung quỷ xuống đất bên cái chóng che chồng đang nằm xin anh hãy bình tĩnh đã tên tỉnh nhìn chị Nhung không chớp mắt người hắn co rúm lại chán lấm tấm mồ hôi hơi thở giết lên như tắc trong cổ họng rồi hắn phá lên cười phải chạy trốn thôi nếu không sẽ bị chamường giết hoặc bị công an bắt mò tù chỉ nhung im lặng nhìn vào bóng tối khắc nghiệt đôi mắt đẫm lệ chỉ cứ nhìn như thế cho tới khi không cảm thấy gì nữa thỉnh thoảng chỉ lại thế chân đứa bé đạp trong bụngÝ nghĩ bỏ trốn cứ như một căn bệnh đã tấn công tình và chị Nhung làm rã rời xương cốt họ làm họ Ho hoànng loạnsờ Ch chúa Trừng phạt sờ công an bắt cuối cùng chị Nhung đã chấp nhận ý của tình bỏ trốn Tình và chị Nhung đã xem xét kỹ những con đường canh, dạch, dân quân sẽ có thể đi tuần, những con đường có thể đi, những câu hỏi và trả lời khi lỡ gặp người trên đường chạy trốn. Sau nhiều đêm lang thang với ý nghĩ chạy trốn, Tình và vợ bước ra khỏi nhà để ra một con thuyền neo đầu ở một con lạch cuối làng. Gió và tiếng sóng biển như cánh vỗ hoàn thành một bản nhà hai bè lạ lùng trong cái cảnh cu đơn chạy trốn lần thứ hai của vợ chồng chị họ đi được một đoàn chừng vài trăm mét thì một trận mưa bất thần rội xuống đất bùn quay tròn giữa trời mưa đó là điều duy nhất đầu tiên họ chưa tính đến họ đành phải quay lại nhà để tính đến việc chạy trốn lần khác Nhưng có lẽ cũng chính lý do đó đã cứu họ không bị tóm quả tang trên con đường chạy trốn vì họ chưa đi tới được các chốt bí mật của công an đặt ở các tuyến đường ra phía ngoài thôn Lưu Hạ. Sau gần 2 năm thực hiện âm mưu xây dựng mật khu Tam Điệp, cuộc tình báo Trung ương Mỹ đã vững tin và phái tiếp 25 tin Gian Ninh Bình hoạt động ở vùng núi Tam Điệp. Tu Cơ phấn khởi viết báo cáo trình lên cấp trên xin kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch phá Cộng sản từ trong lòng Cộng sản ở khu vực Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa để truyền sang giai đoạn 2. Theo kế hoạch của Tu Cơ và của nhóm chuyên gia tỉnh báo Mỹ ở số 52 Bạch Đằng, công việc chính của giai đoạn 2 chiến dịch này là tuyên truyền đồng bào giáo dân tham gia mật khu. Nhiều bước điện mật mãi từ Đà Nẵng đã điền cho Linh Bục Bường, Công an của ta đã thu được nhưng không tìm ra được khóa mã nên vẫn chưa thể trả lời được những câu hỏi có phải Li mục Bường là tổng tư lệnh mật khu Tam Điệp không người quản lý giáo xứ kia là người như thế nào đã gần 2 năm qua vì linh mục gần như không bước ra khỏi khu vực nhà thờ chuối nhật nào ông ta cũng khoác một bộ áo chủng thâm từ phía sau nhà thờ đi ra thánh đường để gặp những giáo dân ông Có cả người ốm người tàn tật từ các làng xóm ở những vùng đất kề biển đến làm lễ ông kiên nhẫn yên lặng nghe từng người đến xưng tội rồi lựa lời truyền lại những điều chúarăn mỗi khi có con chiên nào không may bị ốm đau chân gãy tay ông rời khỏi giảng đàn đi đến bên những người đó thăm hỏi và chia cho họ bánh thánh sự quan tâm của vị linh Mổ khiến giáo dân quanh vùng yêu mến khâm phục và kính trọng ông được mọi giáo dân đánh giá cha là một người hết mực tính chúa và vì chúa biết giáo dân tin mình một hôm ông đứng trên bụng giáo đường trở lại cặp kính trắng cho ngay ngắn rồi giảng dài Ch chúa sinh ra từ nghèo hèn lớn lên trong cảnh bẩn hàn nên chúa rất thương người khi vùng Kim Sơn này giải phóng ông ú đã phải chạy vào Nam. Từ ngày đó đến nay Chú mong được trở lại vùng đất này để gặp các con. Các con hãy nhìn kìa. Linh m mụcc bường vừa nói vừa chỉ tay về phía tượng Chú. Đôii mắt của Chúa chúng ta, Chúa Giêsu như mang một lỗi u uấtt nhớ mong các con ở đây. nhưng kẻ t tụ rất xảoệt, những kẻ tà giáo rất gian ngoan, chúng đã tìm mọi cách để ngăn cản không cho Chúa trở về đây. Linh Mục dừng lại lấy hơi Rồi tiếp tục nói Cái giọng nghiêm nghị Các con chồng kìa Cái miệng của người Đang nói với chúng ta Người muốn về đây sống với chúng ta Ôi lạy chúa lòng lành Mời giáo dân đưa tay lên làm dấu thánh Khuôn mặt đấn đờ Đâm đâm nhìn vào tượng chúa Vì Linh Mục vẫn tiếp tục thuyết đạo Dòng của ông ta vang vang Giáo đường hình vòm Làm cho âm thanh của từng lời như rung lên nhưng chúa về đây bằng cách nào trong khi những kẻ tà giáo bòn quỷ đang ngăn cản đường Ch chúa đi cha đây vì linh mục tự đấm vào ngực mình chính cha đây đã nghĩ trăm phương ngàn kế không cho phần nồn mình nghỉ ngơi để nghĩ cách đón chúa về nhưng chưa có cách nào Ông thở dài Chính vì vậy hôm nay cha nói với các con để các con dâng lên chúa những kế hay mọi người chăm chú nghe và hiểu hơn nỗi lòng của cha ông Nhiều người thay đổi cả sắc mặt Thở nhẹ hơn Thưa cha kéo nhau lên chính quyền Đòi cho bà con đi rước chúa về Đúng đấy đúng đấy thưa cha Mọi người bàn tán xôn sao Ai cũng muốn thể hiện lòng thành Qua những lời trình bày cách rước chúa về Vì Linh Bục dơ tay lên Để lấy lại trật tự Bình tĩnh các con hãy bình tĩnh Chúa không đồng tình Cho các con kéo nhau đến chính quyền địa phương Để đấu tranh cho chúa về Chúa bảo rằng chính quyền ở đây không thích Chúa, nhưng cũng không làm hại Chúa. Vì vậy, Chúa sẵn sàng rộng lòng tha thứ. Việc Chúa trở lại đây là công việc hết sức khó khăn. Các con hãy về nghĩ cho kỹ, ai có kế nào hay đến trình bày với cha. Còn cha, cha sẽ xin ý kiến tòa giám mục. Chắc chắn một ngày không xa, mọi việc sẽ tốt lành vì lợi ích của đạo thánh, có phải không các con? cả giáo đường nnín lặng mọi người nhìn nhau không nói các con về và giữ kín truyền đừng để cho người ngoài đạo biết mọi người đứng lên thànhròng đi ra cửaưa lúc tiếng chuông nhà thờ đang vọng vang xa tận làng về từng đường thôn như ngầm bảo Ch chúa sắp về ngày lúc tiếng chuông hãy còn ngân vang linh mục bường đã cởi áo hành lễò viên quản lý giáo xứ đến Anh hãy bố trí cho N1 gặp tôi vào đêm thứ 6. Thông qua vợ N1 hay đến tận nhà, viên quản lý giáo sứ nhìn liên mục như chờ đợi, tính kỹ xem. Nếu ban ngày tôi vào nhà chị Nhung sẽ không ổn, ban đêm tôi đi ra khỏi khu vực nhà thở, chẳng may gặp tụi công an hay dân quân sẽ giải thích như thế nào về việc đi đêm. Theo tôi tốt nhất thông qua vợ của N1 báo thì sẽ an toàn hơn. như vậy là phải đẩy lùi thời gian gặp N1 để chúa nhật này báo cho vợ của N1 biết có lẽ thế cũng được anh hãy chuẩn bị thật tốt cho buổi gặp đó đừng để sơ xuất gì đã hai năm qua ban chuyến án cũng đang tìm cách xác định vì tư lệnh mật khu nhưng vẫn chưa có kết quả sự nghi ngờ linh mục Bường tham gia vào mật khu Tam Điệp bị giảm dần nhưng giờ đây bỗng nhận được tin linh mục Bường tìm cách để gặp đình các đồng chí trong ban chuyên án phấn khởi hẳn lên ý để cho tình vào gặp linh b bộc trước khi có buổi gặp gỡ bổ ích đó đội trưởng Lê Đình Hồng đã nói cho tỉnh nghe toàn bộ nội dung cần nói với Liổ và dự phòng trước những điều có khả năng linhộc hỏi đến đá đến ngày hẹn đó là vào một đêm thứ sáu kể từ ngày viên quản lý giáo xứ báo tình đã ra khỏi nhà Kim Sơn Yênĩnh dịu dàng dự ánh trăng cuối thu nhà cửa cây thối hai bên đường từ nhà tình đến nhà thờ lờ mờ trong thứ ánh trăng trắng đục như sữa một tiếng xột soạt làm cho tình giật mình tình thận trọng đi về phía ông già gác chuông nhưng đêm nay ông già đã được tra cho về nhà nghỉ thay vào đó là viên quản lý giáo xứ theo quy định tình đi đến bên các chuông một phút im lặng trôi qua rồi hai phút không thấy có ai ra đón Đứng lâu quá, chân đã bắt đầu cảm thấy cứng đờ. Tình quay lại nhìn tháp chuông và đã định ngồi xuống đợi. Bỗng trông thấy một bóng người đang ngồi trồm hỗn trên đỉnh tháp, trong ánh săng lẫn trong bóng tối. Ai? Tình hỏi, nhưng hình như âm thanh không phát ra khỏi cổ họng. Viên quản lý đang ngồi trên tháp chuông, nhìn xung quanh nhà thợ một lần nữa, xem có ai đi theo tình không. Khi đã chắc chắn rằng không có cái đuôi nào, hắn mới nói, đợi một lát. Rồi từ trên cao viên quản lý giáo sứ bám vào thanh rầm bước xuống, đi theo tôi. Tình đi theo viên quản lý giáo sứ và một căn hầm nằm ở phía sau nhà thờ, một ngọn nến nhỏ le lói, Linh Mục Bường đang ngồi chờ tình ở đó. Đã đến được đây, con cứ yên tâm, nếu như vạn bất đắc dĩ, tiếng chuông nhà thờ rung lên, hàng ngàn giáo dân kéo đến, sẽ là cái lá trắng che chở cho con bình yên. Thận trọng cảnh giác vốn là yêu cầu của một điệp viên vìính mục bảo viên quản lý giáo xứ ra tắp trung canh gác sau gần 2 năm về hoạt đồng hôm nay cha muốn được nghe lại toàn bộ những việc làm của con chuẩn bị nơi chúa trở về như thế nào tình vẫn ngồi im rồi trả lời nhưng con chưa được chỉ thị trình bày với cha về việc này vì linh bổng nghe nói thế lòng chạm tự ái xong cũng phải tầm khen tính tận trọng của tình thì Rồi ông ta rút trong túi ra một tờ giấy ghi một bức điện mật mã đã được dịch. Con xem đi. Tại sao con lại không nhận được thông tin gì về chuyện gặp cha? Như thế này mà con vẫn còn chưa tin. Về nguyên tắc thì con chưa tin được, nhưng với cha con tin. Linh Mục Bường hỏi lại. Ngay bây giờ cha điện cho tướng trù cơ để ông ta tông báo trực tiếp cho con. Con bằng lòng chứ? Linh Mục Bường bật nắp hầm lấy ra một bộ máy thu phát. Thưa cha không cần tình nói gọn và chắc còn sẽ kể cho chai nghe từ đêm đầu tiên đặt chân lên đất liền được vợ con ra đón cho đến buổi đón chiến hiệu của chúng con tuần trước vì đã được chuẩn bị nội dung chi tiết từ ngày giờ địa điểm đến hoạt động của lực lượng mật khu nên tình đã kẻ khá trôi chảy rõ ràng gần sáng tình mới kể xong và kết luận hai năm chúng còn g gắng chịu khổ cực sống trong rừng xây dựng mật khu an toàn để đón ngày tư lệnh Đến hôm nay biết cha là vị chỉ huy tối cao của mặt khu Còn xin thay mặt anh em binh sĩ xin chúc mừng cha Rồi sau đó suốt hai ngày hai đêm liền Tình cùng với tư lệnh trưởng của mình Bàn bạc bà cách phát triển lực lượng và các hoạt động cụ thể Tin chúa sắp về đã lan ra khắp vùng Nhiều giáo dân đến tìm gặp Linh Bục Bường cầu xin cha Chỉ bảo việc làm đóng góp cho việc chuẩn bị rước chúa về Nhưng chẳng phải tất cả mọi giáo dân đều được cha chỉ bảo cụ thể, mà chỉ có những ai cha tin mới được hưởng đặc Â này. Những người được đặc ân của cha có cả đàn ông, đàn bà, người già, nhưng chủ yếu là các thanh niên khỏe mạnh. Nhiều tháng nhiều tuần lễ trôi qua, cứ mỗi chúa nhật sau giờ cầu lễ, viên quản lý giáo xứ lại mời một vài người ở lại gặp cha, Tật nhiên những người được chỉ định đó đã nằm trong danh sách vì linh mục duyệt từ trước chị Tuất là người có chồng theo chú vào Nam từ năm 1954 cũng nằm trong danh sách đó khi nghe tin ở lại gặp cha chỉ lập cập đi đến bên tấm gỗ có hai lỗ nhỏ đủ luôn hai ngón tay vào chỉ quỳ xuống trước tòa giải tộirà miễn lễ cho con thì ngẩng đầu, đưa hai tay tròn làn chắc nịch, đen như bổ hóng của một phụ nữ vùng biển, luồn qua hai lỗ quả tấm ván, hai tròng mắt thị long lanh như hai giọt nước nhìn vào tấm gỗ che trước mặt.Con có nhận được tin của chồng con không? Thưa cha, đã hai năm nay con không nhận được tin của anh ấy? đúng rồi vì chồng con đã đi theo chúa còn cứ yên tâm một ngày gần đây chúa trở lại vùng này thì chồng con sẽ về nhưng thưa cha đến khi nào chúng con đi dước chúa về chưa vội được đâu con bây giờ địa phương này do chính quyền m biển B bác cai quản Ch chúa làm gì có đất để sống có chăng chỉ có thể về sống ở vùng núi nho quan hay Tam điệp Chúa vốn sinh ra tưởng nghèo hèn nên giờ đâyú vui lòng về sống ở dãy núi Tam điệp còn hãy ngước mặt lên nhìn chúa vì linh mục dừng lại một lúc không nói để chị Tuất có thời gian ngắm nhìn tượng chúa Chú cứu thế vì các con cháu đời sau mà chịu nhạo bán đọa đầy và chịu bao khổ ải và Người sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo hèn như thế, nên Ngài vui lòng chấp nhận về sống ở dãy núi Tam Điệp trong những ngày giao thời. Cha khuyên con, nếu con thực sự vì Chúa, vì lợi ích của đạo Chúa, thì con hãy ghi tên ra nhập đạo quân của Chúa. Thưa cha, phận gái như con có thể làm được gì trong đội quân ấy? Chị tuất hỏi, cha chưa có thể nói ngay được miễn là con đồng ý. Chị tuất hỏi, cha chưa có thể nói ngay được miễn là con đồng ý. Thưa cha, cha không nói hết mọi việc, nhưng có thể nói một việc mà chúng con có thể làm được. Chị Tuất Ngài nỉ vị linh bục. Ví dụ như quyên góp tiền, lương thực, hoặc chuyển những thứ đó lên núi, nuôi dưỡng những ngày, đang ngày đêm bảo vệ, khu vực Chúa sẽ về. Vậy thì con có thể làm được. Từ bên kia tấm gỗ, linh bục bường đọc tờ cam đoàn. Người biết chữ thì ký tên, chị Tuất không biết chữ thì điểm trị. Trong tờ Cam đoan đó có điều khoản quy định xử tử ai tiết lộ chuyện chúa về sống ởã núi Tam điểm sự tử ai tiết lộ những người tham gia đội quân của chúa và tất cả mọi lần xử tử đều do đấng tối cao quyết định sự thuyết giáo riêng rẽ của linh mục Bường quả là đã có kết quả trong một thời gian ngắn đã có 9 người giáo dân tình nguyện gia nhập đội quân đi dước chúa trong đó có chị Nhung và chị Tuất 7 người khác đều là những người đàn ông khỏe mạnh và Cho rằng phân nồn của mình đã thuộc về chúa họ không bao giờ chết vì chúa đã cho họ một cuộc đời khác trở thành một cái gì khác 7 người đó tình nguyện Liên mật khu luyện võ nghệ để bảo vệ chúa chị Nhung là người duy nhất trong họ biết đại bản doanh mật khu được vị linh mục tin tưởng giao cho nhiệm vụ đưa đường và cả 7 lần chị đã đưa chiến H hữuu đến nơi tập kết do ban chuyến án quy định một cách an toàn Sau khi được cha kết nạp vào đội quân đi rước rúa về đêm mùa mấy chị Tuất không ngủ được chị hình dung mật khu là một khu rừng cây xanh tốt đường đi lại hiểm trở Căng con vật ăn đêm đánh hơi người mò đến tiếng chim muôn rúc rền rĩ các loài rắn bò dọc ngang xung quanh mật khu có hàng vàn con chiên đứng im lặng như những cây rừng vừa trao đón vừa che trở cho chúa Ở giữa mật khu là hàng trăm ngọn lửa nến vàng Mọi con chiên đều đã sẵn sàng chịu đói khát gió xương để đưa Chú về. Và Chú đã lướt nhẹ về nơi rừng thiêng Đức độc ấy vì các con của xứ Đảo này, Ng người cam chịu càng cùng cực về sống giữa khu rừng. Ôi lạy Chú lòng lành, Ch chỉ Tuất thiếp đi trong ý nghĩ mừng vui, mong Chú trở về ấy, Khi tỉnh lại thì xuống nhà thờ đã điềm chị bồi vàng sách tiếng làn cói đi về phía thị trấn Phát Diềm để mua véi ô tô đi Ninh Bình khi đi ngang qua nghĩaa trang với rừng cây tập ác chị kính c cần bỏ nón đứng lặng hồi lâu sự tôn kính trước rừng cây tập ác ấy càng làm cho chị bước nhanh hơn trên con đường đi làm nhiệm vụ tra giao để góp công sức dước chúa về và Chị Tuất là một phụ nữ đẹp Có tân hình cân đối Cặp mắt mù câu Với làn tóc dài như suối Chị bước lên xe được một lúc Thì Thành cũng lên xe Ngồi ở hàng ghế cuối cùng Anh nhìn chị phải thầm kêu Lệ chua cô gái vùng biển Nhỏ nhắn và duyên dáng quá Anh Thành Chị Tuất quay lại nhìn thấy Thành liền gọi to Em đi đâu thế Chị Tuất vui vẻ trả lời Em đi Hà Nội anh có đi không Cái giọng nói thanh mảnh nhỏ nhẹ của Tuất càng làm cho cô thêm dịu dàng có đi lấy máy xuống đây ngồi cùng ghế với anh Tuất sách túi đi về phía sau suốt dọc cùng đường xe chảy hai người nói hết chuyện làm ruộng đo đạp cách diệt chiếu lại đến chuyện đi lấy nhà thờ chẳng mấy chốc xe đã đến thị xã Ninh Bình họ chuyển sang ô tô đi Hà Nội khi về tới bến xe Kim Liên thì đã khóa trưa Theo lệnh của trưởng ban chuyên án Thà bám sát theo cô Tuất trên dọc đường đi để phát hiện người liên lạc đến Hà Nộiỳ giao lại cho một tổ khác giám sát nhưng xe đã vào bến hành khách đã xuống hết rồi mà thành vẫn chưa thấy có người ra tiếp nhận anh đành phải đánh bài hoãn binh kéo dài thời gian đi Vbí Tuất em đưa làn đây ánh sách cho Tuân vừa đưa làn vừa bước xuống xe ông đầu cô hơi cúi làn tóc phủ lên vai thành làm anh nhớ tới tóc mai đêm nào ở bờ sông hồng kì anh thành làm sao thế Tuất chợt kêu lên thành giật mình trống chế chần anh bị chuột rút thế thì anh đưa làn em sách cho vì bị động thành đànhải đưa cái làn cói cho Tuất đúng lúc ấy mai đang bán hàng nước từ phía xa đã trông thấy giận phát run người cô giao hàng cho mẹ bán rồi đứng lên Thành vẫn không hay biết về sự có mặt bất ngờ của Mai ở bến xe Kim Liên vào giờ này. Anh chỉ đang tập trung phát hiện xem người của mình đã ra chưa và cố gắng không để lạc Tuất trước lúc có người tiếp nhận. Anh đưa Tuất vào cửa hàng cơm ở bên kia đường Nam Bộ. Em ăn gì? Tùy anh. Thành nói chuyện với Tuất thiết sức tình cảm. Hai người ngồi gần cửa sổ khi bà chủ hàng bưng đĩa cơm đặt ra bàn. Thành cầm thề xúc bảo bát cho Tuất. Đúng lúc ấy Mai xuất hiện. Anh Thành! Thành hít sức bất ngờ, anh đặt bát cơm xuống bàn, mắt hoa lên trong sự kinh ngạc. Sự xuất hiện bất ngờ của Mai lúc này mới quái ác làm sao. Nhưng rồi anh cũng đã kịp lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi ra, nói một câu không chuẩn bị trước. Em về đi, tối anh sẽ đến. Mai đứng như chết lạng, mọi cảm giác giận thương đều không rõ rệt. Tháng ngày trông chờ người yêu trở về trước đó đã bị buổi gặp gỡ bất ngờ này làm cô hẫng ngột. Có lẽ cái còn lại lúc đó trong cô là sự ghen tuông và giận dỗi. Cô nói một cách kiên quyết. Phải, anh còn nhớ gì đến tôi? Không đợi Thành nói thêm câu gì, cô bước nhanh ra cửa. Thành đứng lặng nhìn theo, cố bóp nghẹt những ý nghĩ về mai trong tâm trí để tiếp tục công việc. Anh quen cô ấy à? Tuất hỏi. Bạn học từ hồi cấp 2. Thành bình tĩnh trả lời. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giám sát Tuất, Thành phải quay trở lại Kim Sơn ngày vì vụ án đang trong giai đoạn kết thúc Một lần nữa anh lại thất hẹn với mai anh tự động viên thôi vài ngày nữa thôi sau khi đã bao vây toàn bộ lực lượng của mật cu Tam Điệp anh sẽ về với em khi đó em thai hồ mà trách anh anh sẽ giải thích về trường hợp đi cùng với cô gái kia Bi biết được sự thật chắc mai lại sẽ thương anh hơn Khi đó em và anh lại sẽ ra bãi sông hồng tắm ánh chăng Thành không hề hay biết rằng trong lúc anh đang nghĩ về Mai thì Mai đang buồn chán nghĩ về anh. Cô đang trông mong cho tối đến nhanh để được gặp Thành. Nghe tiếng gió tổi qua cánh cửa, cô tưởng tiếng chân người yêu bước đến. Từ ngày vào nhà thờ, Tình đã không được trở về nhà nữa. Tình phải sống trong một căn hầm nằm phía sau nhà thờ, ngay ở dưới gian buồng của vị Linh Mộc ở, để hai ngày sau lên bật khu. Nằm trong căn hầm trật hẹp một mình, hắn lại nhớ tới vợ, hắn nghĩ đến ngày đầu yêu nhau bên bếp than hồng ở xã Lưu Phương. Hai người nói với nhau bằng mắt hơn bằng lời, rồi gắn bó với nhau bằng tình yêu của hai người thanh niên công giáo, chưa vợ, chưa chồng. Sau khi tình đã vào nhà thờ, ông Hồng cho mời ban chuyên án về trụ sở làm việc. mụcc bườngn cho gọi tình bào nhà thờ chắc hẳn xe A đã chuyển sang bước đi quyết định hai năm trời chỉ đạo vụ án mà ông vẫn không thấy bóng dáng tư lệnh bật khu tức là một điều kỳ quạt Ch chẳng lẽ nào mật khu lại không có chỉ huy trưởng ban chuyên án Lê Đình Hồng suy nghĩ có phải linh mụcc Bườngn là tư lệnh bật khu hay là một kẻ nào khác hai năm theo dõi thấy vị linh mục như một người đứng ngoài của Bây giờ ông ta cho tiên tình vào gặp chứng tỏ ông ta vẫn đang hoạt động mạnh ông ta gọi tình vào gặp theo quyết định của ông ta hay theo sự chỉ đạo của những kẻ đứng sau Nếu ông ta là tư lệnh mật khu thì tại sao trong suốt 2 năm qua ông không hề liên lạc với tình Tại sao mãi đến bây giờ ông mới chắp mối liên lạc rõ ràng rằng phải có một đường dây nào đó mà ta chưa phát hiện được khi biết tình bị gọi vào nhà thờ ông Ông Hồng đã nghĩ rằng vụ án được thúc đẩy thêm một bước và biết đâu đây chính là những tháng ngày cuối cùng của cuộc đối đầu. Ông đã quyết định cho tỉnh mang theo bên mình một chiếc đài thu phát cực nhỏ có khả năng truyền tín hiệu trong phạm vi bán kính chừng một km. Cũng nhờ có phương tiện kỹ thuật đó mà ông đã biết được toàn bộ nội dung buổi nói chuyện giữa Linh Mục Bường và tỉnh và cho mời mọi người đến để cùng nhau bàn kế hoạch. Đồng chí cho lệnh triều tập ban chuyên án Tổ kỹ thuật vừa chuyển cho tôi bằng ghi âm cuộc nói chuyện giữa linh mục bường và tên tình sau khi mọi người đã ngồi vào bàn ông Hồng nói ngay mấy chục năm qua tên xe bường đã khoác áo chàng đen nói giọng nhân từ khuyên rrăn con chi làm điều tiền vì tôn trọng tôn giáo chúng ta không điếm xỉa đến ông ta kiên trì chờ đợi hoạt động cụ thể bây giờ hoạt động đó đã rõ ông ta tham gia chỉ huy mật khu Tam điểm và đang nghĩ cách sát hại mẹ con chị Nhung và Tôi cho mời các đồng chí tới để chúng ta bàn cách đối phó. Một là tìm cách cứu trị nhung khỏi bị hãm hại. Hai là có nên để mật khu tam điệp tiếp tục phát triển hay kết thúc. Mọi người ngồi im lặng. Đề nghị đồng chí cho bàn từng vấn đề một. Theo đồng chí ta nên bàn vấn đề gì trước? Nếu trả lời ngay là bàn cách cứu trị nhung khỏi bị hãm hại trước. Tôi cũng không cho rằng các đồng chí cho là thiếu suy nghĩ. Ông trưởng thì dựa lưng vào thành ghế. Nhìn ông Hồng nói chậm rãi. Vì các đồng chí và tôi đều có thể dễ dàng nhận ra một điều, việc cứu mẹ con chị Nhung thoát khỏi sự sát hại của kẻ thù là một điều nhân đạo, hơn thế nữa công việc đó cũng khá khẩn trương. Tôi thì lại suy nghĩ khác, đối phó Hùng trình bày suy nghĩ của mình, chúng ta mở chiến dịch câu nhờ và đã thu được một kết quả nhất định, đến nay chúng ta đã biết tổ chức của bọn chúng thì lẽ nào lại ngồi nhìn chúng hoạt động. biết đầu chỉ do chúng ta kết thúc vụ án chậm một vài giờ mà sẽ có thể gây ra hàng chục hàng trăm vụ án mạng bàn về cách phòng ngừa cho một con người mà không bàn tới cái chết của hàng trăm người khác hay sao tôi cho rằng việc cứu hàng trăm mạng người quan trọng hơn nhiều cái chết của chị Nhung nó không bó hẹp trong một mạng người mà nó liên quan tới hàng trăm hàng ngàn giáo dân khác Nếu chúng ta không đối phó kịp thời vụ án xảy ra chúng ta sẽ mất dân của cả một vùng mai mất dân là chúng ta mất hẳn chỗ rửa như cá ra khỏi nước hơn nữa chị Nhung lại còn là một đồ mối quan trọng đã giúp chúng ta tìm hiểu về mật cu Tam Điệp tôi đề nghị chúng ta không chỉ bàn cách cứu chị Nhung mà còn phải bàn cách để cho chị ấy vẫn tồn tại trong tổ chức của chúng đổi phó nhìn về phía ông trường ty thì B bằng giá nào cũng phải bàn cách cứu mẹ con chị Nhung khỏi chết Nhưng cứu bằng cách nào chuyển chị ta đi nơi khác để sinh nở mẹ tròn con vuông còn chúng ta tạo dư luận giả Chị Nhung bị mất tích có được không Cách thứ hai xóa sổ mật khu Mạc nhiên chúng ta đã cứu được hai mẹ con chị độii phó Hùng nhìn về phía trưởng ban Tuyên án tôi đề nghị đồng chí cho bàn cả hai vấn đề một lúc vì chúng có liên quan với nhau. Đội trưởng Lê Đình Hồng im lặng suy nghĩ tôi chấp nhận đề nghị của đồng chí bàn cái vấn đề cùng một lúc nhưng đồng chí có thể nêu biện pháp cụ thể mọi người im lặng suy nghĩ tôi vẫn bảo vệ ý kiến ban đầu kết thúc vụ án L lý do vì sao cần kết thúc sớm để tôi suy nghĩ rồi sẽ phát biểu sau theo quan điểm của tôi chúng ta vẫn cứ nên tiếp tục mở chiến dịch câu nhờ một mặt tìm hiểu âm mưu thủ đoạn hoạt đồng của bọn gián điệp biệt kích một mặt làm tiêu hao thêm lực lượng của chúng thì Chỉ có như thế chúng ta mới kéo được mẹ cá to theo đồng chí vì sao đã mấy tháng nay chúng không tiếp tục tung bọn điệp viên tăng cường cho mật khu Lê Đình Hồ trả lời ngay vì chúng muốn tuyển người ngay ở ngoài miền Bắc khi nó thực hiện chủ trương này chúng ta có biết không và biết đến mức độ nào tất nhiên thời kỳ đầu chúng ta không biết mãi gần đây mới phát hiện ra khi tên Linh mụcc Bường đã vận động được chín con chiên vào đội quân bảo vệ chúa và Như vậy là chúng ta không phát hiện được từ đầu đội phó suy nghĩ và đặt câu hỏi sau một lúc im lặng đúng và bây giờ chúng ta lại để cho Linh mục bường tiếp tục phát triển lực lượng Lê Đình ông tỏ thái độ không hài lòng đồng chí tham gia vào ban chỉ đạo chuyên án mà không biết hay sao tôi biết tôi đồng chí nhưng ý tôi muốn hỏi đồng chí tiếp tục cho kéo dài vụ án để làm gì Chẳng lẽ đồng chí không nhớ mục đích kéo dài vụ án tôi đã trình bày trước đây hay sao tôi sau một hồi lâu suy nghĩ đổi trưởng Lê Đình Hồng bật diêm châm thúc hút suy nghĩ căng thẳng giữa hai vấn đề tiếp tục kéo dài hay kết thúc vụ án và cuối cùng ông đã quyết định tôi chấp nhận ý kiến của đồng chí Hùng ngày hôm sau theo kế hoạch của ban chuyên án Linh mục Bường bị gọi lên trụ sở của ủy ban xã trước khi đi ông ta đã gọi riêng viên quản lý giáo xứ c cănn dặn đuôi điều theo ý cổ vị Li mụcc ông già kéo chuông có mặt bên tháp chuông Từ lúc vị linh mục đi ông già cứ lang thang quanh tháp chuông lưng quay lên trời trời bóng đổ một cơn mưa như chút nước ông lấy tấm ni lông cuốn chặt người một tay vẫn đang giữ dây chuông ông đang run run vì ngấm lại kỳ nghe có tiếng thét kéo chuông viên quản lý giáo xứ từ ngoài cổ nhà thờ như một cơn lớp b mang vào ông già vừa kéo được tiếng chuông đầu tiên thì viên quản lý giáo xứ đã cướp đến dây chuông rật liên hồi thé to kéo mạnh lên họ bắt cha đi rồi Viên quản lý giáo sứ bỏ dây chuông lao ra phía cổng Ông già dùng hết sức bình sinh tiếp tục đánh đu với dây chuông Sau khi báo cho ông già kéo chuông Viên quản lý giáo sứ lao ra khỏi nhà tờ Kéo theo hai giáo dân đang đi trên đường chạy về phía ủy ban xã Họ chạy được khoảng chừng 200m Thì gặp chiếc xe ô tô chờ Linh Mục Bường lao tới Cả ba người cùng lăn ra đất chắn ngang đường Người lái xe thét to Mời bà con lui ra cho xe chúng tôi chạy Cả ba người lăn đến trước bánh xe, rồi họ cùng đồng thanh kêu, không được bắt người, không được bắt người, trả tra bường cho sứ đạo chúng tôi. Thấy thuyết phục họ, trong giây phút đó thì chỉ uổng công vô ích, ông Hồng đã quyết định cho bắt luôn viên quản lý giáo sứ đưa lên xe, kéo hai giáo dân sang bên đường, rồi tiếp tục cho xe chạy về phía thị xã Ninh Bình. Nghe thấy tiếng trung khát tường, mọi giáo dân đều nghĩ rằng đó là dấu hiệu báo nổi bất hạnh khủng khiếp. Nhiều người già cho rằng đó là sự đe dọa nhà thờ, Giống như cái đuôi giựt lửa của sao trổi đe dọa trái đất, họ kéo nhau thành dòng chạy về phía nhà thờ. Nhiều người quên cả khoác óng mưa, đội nón, cứ để đầu chân mà lao ra khỏi nhà. Người đầu tiên bước vào cổng nhà thờ, nhìn thấy ông già kéo chuông đang gục xuống bên tường, sợ mất thồn, lăng tin không hiểu điều gì đang xảy ra. Thấy tiếng chân người mỗi lúc mỗi rồn rập, tiếng người nói mỗi lúc mỗi nhiều. Ông già kéo chuông chỉ tay về phía ủy ban nói, họ bắt cha đi rồi. Theo chiều tay của ông già kéo chuông, mọi người dầm dập chạy về phía ủy ban. Chẳng mấy chốc đã có hàng ngàn người đứng chật trước sân ủy ban xã. Nhiều người vác theo cả gậy, gọc, vác cả dao. Họ vây lấy ông chủ tịch xã, có người còn đã định vung dao chém. Hoàn đã, nếu ông ta không đem trả trao bường về cho sứ đạo này thì chúng ta sẽ xử phạt. Ông chủ tịch xã không hề cử động chống trả. Thái độ bình tĩnh của ông làm cho người vừa vung dao phải hoàng sợ. Phía ngoài tiếng hò hét vẫn đang tiếp tục. Phải trả cha bường cho chúng tôi. Đà nào bắt người vô cớ. Cha bường là con người hết lòng vì Chúa. Hãy trả về cho chúng tôi. Thưa bà con, ông chủ tịch xã lên tiếng. Chính quyền địa phương lúc nào cũng bảo vệ cho giáo dân. Mong bà con có nơi đi lại thờ Chúa. Nhà thờ, nhà của Chúa bao giờ cũng phải sạch sẽ. Đó là một nơi lành mạnh. Nhưng kẻ tù của nhân dân ta, bọn đế quốc Mỹ rất xảo quyệt. Nó đã sử dụng cha bường làm tay sai, linh mục bường đã xa đoạ tâm hồn mình, thậm chí làm ô danh chúa mà bà con giáo dân không biết. Ông dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục nói giọng nghiêm nghỉ, ông ta là một kẻ ta giáo, nói láo, bằng chứng đâu, bằng chứng đâu, cha bường là một người trong sạch. Giữa lúc ấy chiếc xe con mang ca chợ ông Hồng và chị Nhung giường lại trước ủy bàn mọi người nhốn nháo đám đông bàn tán không hiểu lý do gì chị Nhung cũng cùng ngồi xe với cán bộ mọi người dơ gậyung dao lơi quá tiếng lại om sòmrà người về cho chúng tôi bắt người phải có bằng chứng thưa các cù các ông các bà các anh các chị mọi người bắt đầu im lặng chúng tôi bắt vì linh mục bường là có bằng chứng. Hãy đưa ra đi, nếu không có chúng tôi phải đổi mạng. Ông Hồng dơ tay lấy lại trật tự, cành náo động lắng xuống. Chị Nhung đây chính là bằng chứng. Mọi người nhìn nhau vẻ ngư ngác dò hỏi. Ông Hồng nói tiếp. Năm 1954, chồng chị theo chú Bảo Nam. Cách đây hai năm, chồng chị lại trở về để chuẩn bị nơi giúp chú về. Nghe thấy điều này, mọi người im lặng. Ngược những bộ mặt ngem nước buồn đất nhìn người công an. về lòng kính chúa chồng chị Nhung đã sống lén lút tại nhà một người nào đó hét lên thế anh tình đâu Anh ấy đang ở trên tình mà nếu vui mừng đến với chị Nhung chị đã có thai với chồng theo điều gian thứ năm chúa khuyên không nên giết người theo kinh thánh mà bà con vẫn đọc Ch chúa giao cho con người trách nhiệm cao cả là duy trì sự sống từ lúc còn bào thai nên phá thai giết người là tội ác tay trời. Ông hồng nhìn ông già các chương hỏi th thưa cụ có đúng thế không Đúng chúa dạy như thế ông già nói và lầm bầm một điều gì đó nhưng linh mục bường đá buộc chị Nhung phải phá thai bắt chị uống thuốc độc ông quay sang phế chị Nhung có đúng không thưa chị Nhung cả đám đôngng im lặng như một buổi hạ huyệt già đúng thế nếu không có ông Hồng đây thì đời mẹ con con cũng chẳng còn thì Ngưi người cùng hạ giao hạ gậy xuống ông Hồng cất cao giọng như vậy vị linh mụcc Bường một lúc định giết cả hai mạng người có đáng bị đấng tối cao sử tội không Mọi người không ai trả lời nhìn nhau như giò hỏi đó là thực hay giả. Ông Hồng lại nói tiếp như thế vẫn còn chưa đủ Ông Bường còn nhận làm tay sai cho đế quốc Mỹ lập mật cu Tam Điệp nhằm để phá phong trào tỉnh nhà, Ông ta đã nhiều lần cử người đi nhận người và vũ khí Mỹ cất giấu tại hầm ngầm trong nhà thờ như vậy ông bường đối với nhà thờ thuộc hạg người tà giáo còn đối với chính quyền thuộc hạg người chống đối cách mạng Li mục bường ngay ngay thuyết giáo nhưng lại thuộc hạg người bất kính với chúa ở ngay trong nhà thờ nếu bà con không sớm loại ông ta ra khỏi đạo giáo chắc chắn Ch chúa sẽ chốt lên đầu bà con sự trừng phạt Không để ông Hồng nói hết câu, nhiều người đã bỏ về, họ cảm thấy những điều ông Hồng vừa nói ra nó quá khủng khiếp. Nếu ẩn dấu một tâm hồn khác hình hai con người, thì ông Bường đúng là một kẻ tà giáo khoác áo cố đạo. Mọi người lặng lẽ trở về nhà, tiếng chân họ đi lép nhép trên bùn đất là bài điếu văn của những con chiên hết lòng vị đạo, vĩnh biệt vị linh mục mà đã có một thời họ hết lòng tôn kính.